Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. Cả người và châu khựng lại Lấy cày như bị kẹt vào một thứ gì đó Lâm vội cúi người xuống xem xét Thì thấy đã cày trúng một cây hũ Lâm lập tức mang chiếc hũ ấy lên chạy đến chỗ bạn của mình Thế Lâm chạy đến chín đặt cuốn sách xuống rồi hỏi Cái gì vậy Lâm? Lâm lắc đầu trả lời Ta không biết Lúc nãy tao cày trúng cái này thấy nó sáng bóng cho nên là tao nghĩ nó là một cây hũ băng đồng Chín và Lâm dùng nước rửa lớp đất bên ngoài Lấy áo lau khô lại Thì đúng là một cây hũ bằng đồng sáng loáng Lâm vui mừng nói Hay quá Nếu mà cây hũ này bằng đồng thật Thì bán đi cũng được ít tiền đấy Chín Chín gật đầu vui mừng Ờ mày bán nó đi kiếm tiền mua giấy Tao sẽ chỉ cho mày viết thư pháp Lâm nói Tao với mày là anh em Cây hũ này mày một nửa ta một nửa Để tao bán xong sẽ chia Chín lắc đầu nói Mày phát hiện thì nó là của mày ta có công gì đâu mà được phân cả hai người bạn cùng đưa đẩy qua lại chín có ý để cho lâm còn lâm thì muốn chia cho bạn của mình chín nói cái hũ này chắc quý thế được bên trong nó cũng không phải tầm thường đâu mày mở ra xem đi lâm liền gật đầu và làm theo cái hũ có hình dáng như một cái kiệu nước đáy nhỏ đầu to trên miệng có nắp đậy kín bên ngoài buộc chằng chịt những sợi dây màu đỏ lâm từ từ tháo bỏ những sợi dây rồi đưa tay mở nắp nó vừa mở ra thì một luồng khí màu đen bốc lên hôi thối, lâm vội quăng nó xuống đất rồi đưa tay bịt mũi. chín thấy vậy thì cũng hốt hoảng lùi lại vài bước. một lúc sau thì cái hũ đã hết bốc mùi, lâm trầm trầm tiến lại về phía chiếc hũ rồi cầm lên ngó mắt vào bên trong. đâm nhìn thấy bên trong có một thứ bột màu trắng đã ẩm ướt và vón cục, có thể lúc nãy khi lâm và chín mang hũ đi rửa vô tình đã để nước lọt vào bên trong cả hai nhìn nhau nhưng chẳng hiểu điều gì lâm đệ nắp lại rồi đặt chiếc hũ xuống gốc cây sau đó trở về với công việc chín cũng trở lại võng nằm tiếp tục đọc quyển sách còn đang giang dở nhưng không biết được rằng cây hũ ở gốc cây đang run lên bần bật và phát ra một tiếng cười để ghê sở trời đã xế chiều lâm cũng đã cày xong mảnh ruộng hai cậu đánh trâu trở về cho gia chủ nhưng cũng không quên ôm lấy cái hũ đồng ấy đi theo Đến nhà của Lâm thì hai đứa bạn từ biệt nhau, lầm màng cái hũ đặt ở dưới chân giường, sau đó tắm rửa rồi chuẩn bị bữa ăn chiều. Chín về nhà ăn vội bát cơm nhưng đầu lưỡi của cậu dường như bị ti cứng, không còn cảm thấy mùi vị. Chín nghĩ rằng phơi gió cả ngày ở ngoài đồng cho nên đổ bệnh, cậu hốc vội bát cơm rồi tắm rửa. đêm hôm ấy khi Chín chìm vào giấc ngủ chưa lâu, bên tai của cậu nghe văng vẳng tiếng gọi của bạn mình chín ơi qua nhà tao có cái này cho mày xem chín bỗng dưng mở tròn mắt rồi như người mất hồn cậu xuống giường mở cửa bước ra ngoài chín đi trong vô thức như người bị mộng du khi đến nhà của lâm thì hoàn hồn tỉnh dậy trời đã về khuya nhưng trong nhà của lâm vẫn phát ra một thứ ánh sáng lờ mờ cửa nhà không đóng chỉ khép hờ chín rón rén bước đến cánh cửa rồi đưa mắt nhìn vào bên trong đôi mắt của cậu bỗng trở nên vô cùng hoảng sợ Chỉ thấy Lâm đang quỳ ở giữa nhà đầu rục xuống cổ. Cây hũ đồng ban chiều đang nằm ở giữa bàn thờ. Rồi bỗng có một giọng nói khiến cậu giật nảy mình. Tới rồi sao không có vào? Chín giật bắn mình quay lại định chạy đi. Thì như có một bàn tay nào đó nắm cậu lại kéo mạnh vào bên trong. Và kèm theo đó là một câu từ trong gió bay đến. Vào đi. Chín bật ngừa người ra giữa nhà nơi mà Lâm vẫn còn đang quỳ ở đó. Có đau đớn ngồi dậy đưa mắt nhìn sang Lâm. Chín lại hoàng hồn thêm một lần nữa khi thấy đôi mắt của Lâm đang mở chừng chừng Những đường chỉ máu trong đôi mắt nổi lên đỏ lòm. con người như là bị teo nhỏ lại như mắt của một con linh miêu. Đôi mày nhú lại và hàm răng nghe ra cắn chặt vào nhau trông vô cùng giận dữ. Chín gọi khẽ bàn cùng mình bằng một giọng hốt hoảng. Lâm, Lâm, mày mày có sao không vậy Lâm? rồi bất chợt lâm ngửa thằng mặt lên trời cười lớn sau đó lại thét lên vô cùng đau đớn bọn bây dám bất kính với cho cốt của tao hôm nay bọn bây phải trả giá một tiếng nói lạnh lẽo theo làn gió bay đến chín thất kinh hồn vía chống ngay tay lùi lại phía sau bất chợt lâm quay mặt sang nhìn chín với một ánh mắt vô cùng căm phẫn lầm nói định chạy sao lâm đưa hai tay chồm đến siết chặt cổ của chín Chín đưa tay bấu lấy tay của Lâm. cổ hồng của Chín như bị bóp chặt, lưỡi thẻ ra. Hai trong mắt bắt đầu trợn ngược trắng dã. Đang trong lúc thập tử nhất sinh, thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng. Nghe